Trường 24 Hôm sau, chị pha cắt cơn, nhưng anh bị ông Nghị gọi đến, đánh cho một trận thực đau rồi đuổi đi, không cho làm nữa. Ông rất giận. Giá mày tử tế à nó như người ta, thì hôm qua mày nhận là mày lấy, có phải người ngoài người ta đỡ cởi thằng chủ mày không? Ông hẹn cấm cửa anh và bắt anh phải trả 5 thục thóc vai trước. Anh khóc méo lại van xong không ăn thua. Sau cùng phải bắt vợ ốm xanh ốm gầy Bế con đến ông nghỉ Cả nhà thục xuống đất tới sống ông Ông mới tha Ông nghĩ cho chịu Chẳng phải vì dù lòng thương cái gia đình nhéo nhóc Cảnh nghèo bệnh nặng Nhưng là ông trông rõ rằng Vợ chồng Pha nay chỉ còn có bộ xương Giá có đeo mãi mà bán Cũng không đủ tiền thóc Thực vậy Cuộc sinh nhai của Pha rất đổi gai co Nhất là mấy hôm sau này Trời mưa luôn không ngớt Dự vào tân hết lòng với anh Nhưng hai người này cũng không được giữ giật cho lắm nên sự cứu giúp cũng có chẳng mà thôi. Rồi may quá anh tìm được việc làm cho một người làng đông xá vì người ấy hứa có thể trả công ngay bằng gạo. Như vậy cơm ngày hai bữa anh không phải lo mà vợ anh cũng không phải nhịn đói. Nhưng sự dễ chịu ấy cũng chỉ được có 5 ngày. Ngày thứ sáu có lính huyện đem chát quan về làng bắt hai chục phu đi hộ đê mà Pha là người đầu tiên bị lý trưởng đến chóc. Pha phải đến nhà dợi Nhờ em vợ nuôi vợ con Rồi mượn cây cuốc và cơm nắm muối vừng Cùng bọn phu người làng lên mặt đê An Bắc Khúc đề này rất sung yếu Vì trời mưa dữ quá Nước các ngả đổ về Nếu có vỡ Thì đồng điền làng mạc cả ba huyện phải ngập hết Vì vậy các ông quan địa phương gần đó Và nhân viên xà lục lộ Phải hết sức cứu chữa Và lâm thời đắp một cái quay ở trong Để phòng nếu khúc đê ấy Chẳng may bị thần nước phá tan tành Trời nắng trang trang Độ quá trưa thì pha đến nơi Trên mặt đê Phu Phen đã đông nghỉ nghịt và làm việc tấp nập Chống ngũ lên thúc rộn Mặt sông nước đỏ ngòm Cao mấp mé con trạch chảy, chảy mạnh, xoay hoáng đùn lên những bọt trắng xóa Lý trưởng An Đạo dẫn Phu đến điếm trình quan Quan bảo cho nghỉ một lát Rồi đưa Phu đến ông Thừa Điểm lại và cắt việc Ông Thừa pha còn nhớ mặt Bây giờ gầy đi, đen đi Dâu mọc tô tỏa Nói tiếng khàn khàn, trỏ tay bờ tường bảo Cho chúng nó chờ cả đấy Pha ngồi xổm đợi Anh thấy một người đang nhăn nhó nhìn đấu tre trước mặt Nàn nì. Cụ ông lại cho Làng cháu đủ 100 tre Cây nào cũng chọn rất kỹ Ông thừa lắc đầu Chỉ được 65 cây Còn 30 cây không hợp lệ Bác mang về Mai nộp đủ thì tôi xóa sổ đi cho Người ấy cãi 35 cây thế này Sao cụ bảo không hợp lệ Ông thừa gắt Quan bảo chứ cụ nào bảo Này có tử tế tôi giúp cho cách này Vâng Thế cụ dạy cho Đây tôi có trẻ tốt muốn hào một cây bỏ tiền ra tôi bán cho Thưa cụ Thế thì cao quá Cụ tính bớt đi Ồ tôi không mặc cả lôi thôi Tôi muốn cho các bác chạy việc khỏi đòn đánh Nên tôi làm ơn Chứ tôi ăn lời ăn lái gì mà cao với hạ Tiền ngay mới có trẻ Chứ tôi không cho chịu được Người này nghĩ ngợi một lát rồi đáp Vâng, cụ làm ơn để lại Thế nào sớm tối nay tôi cũng xin nộp tiền Thế tôi bên nhận cho anh 100 che nhé Ông thửa viết xong đưa giấy rồi hỏi Thế anh đưa ba 5 cây che kia vẻ Phải vạ, vừa nhọc xác Để làm gì, có để lại rẻ tôi mua cho Cụ trả cháu bao nhiêu Hào một cây thì mua, trừ vào số nợ ban nãy Người này suy tính một lát rồi bằng lòng pha vào những người phu làng yên lặng Xem việc mua bán Lý Triều ngày mai nói khẽ với người Tuần Thế là 35 cây tre này Lại thành ra hợp lệ Để chốc bán cho người khác Ngon quá Nhận 65 mà biết là 100 Cứ một vụ đi đê ông ấy làm giàu được Ông thử coi cho người đứng thành một dãy dài Từ ruộng xa chân đê Đến qua ngang mặt đê chỗ cho chạch Một người cầm mai đảo bác góc đất Rồi một người cú xuống, bê tảng đất lên Chuyển tay nhau cho đến người cuối cùng Thì bê cho con trạch thêm vững Mặt trời như thiêu vào lưng Phu phèn chỉ đóng chiếc khố mồ hôi nhẹ nhàng Nước ao ao quận Chống thùng thùng đánh lên hồi Các người coi đê, quần lấm như chát đất Đi lại tấp nập hò hét Sức nước chèm thế rất mạnh liệt Nhưng sức người cũng găng Cả một dãy hàng dài hai số Hoạt động không ngờ Nhưng bên kia bên cánh đồng Chạy rộng như một bức thảm nhung xanh Gió hiu hiu Lùa má vất bình tĩnh lơi lạ Có vẻ êm đềm Như các ông điền chủ đợi ngày thu thóc Đến chiều trời ói bức Như báo trước một tai nạn chẳng vừa Quả nhiên Lúc mọi người đứng nghỉ tay Ngồi ở vệ đê bốc cơm ăn Thì một cơn rông nổi lên Sóng to vỗ mạnh vào con trạch kêu óc ách mây đèn kéo mù mịt Rồi mưa to như chút đổ xuống Phu phèn chạy như vịt Nhưng một lạnh truyền ra Những ngọn dòi mây quất lia liệt Bắt họ phải đứng đó để chờ Bỗng tình dữ dội ở đâu đưa đến Người báo vỡ khúc đê đồng sớm Người đồn như sạt khúc đê phượng hoàng ai nấy nghĩ đến ruộng nương đều lo lắng sợ hãi Quan bắt dân phải hết sức nhanh chóng Bè con trạch cho cao Cho rộng thêm lên Nước mưa trên trúc xuống như rội Trời tối dần Những ngọn đèn pin thỉnh thoảng loè sáng Để đếm từng hàng xem có thiếu người nào không Mãi nửa đêm ngớt mưa Bọn phu mới được nghỉ Nhưng sáng hôm sau Mực nước lên gần mấp mé con chạch đã đắp cao Nhiều nơi nước rỉ sang đồng Mà trời vẫn u ám Mưa lại chút một trận nữa Rồi mưa mãi Mưa cho vừa ba ngày Người ta không còn hy vọng giữ vững đê ăn bắt nữa Các nhà chức trách ngày đêm họ hét Thôi thúc dân phu Nhưng thế nước mỗi giờ một lớn Những nhà ở gần đê Đã sắp sửa sự tránh lột Người ta lo lắng đêm ngày Cho đi hỏi tin Nhưng không ai dám chắc khúc đê có thể vững được. Người ta đem trâu bò lợn gà bán rạch đi. Nhà giàu có thóc thì bắc sàn cao để giữ cho nước khỏi làm mọc mầm hoặc ổng tối Nhà nghèo thì than khóc mấy xảo lúa sắp chết đuối. Tiếc công của mấy tháng và nghĩ đi cách sinh nhai trong những buổi đói kém khó khăn. Nhưng cả một vùng này tuy chưa hề lột về vỡ đê sóng đã lột về uống thủy. Trời mưa nhiều nước tiêu đi không kịp. Nhất là làng An Đạo vì ở vào chỗ thấp như lòng chảo Nên trở dinh cơ nghị lại làm trên chỗ cao Còn nhà nào cũng ngập Nhà đến sân, nhà mấp mé mặt hà Nước ấy cố nhiên không sạch gì Nó trộn với các thứ rắc rửa Bè ngộp, bè rửa Phân cho chuột chết nổi lều phèo Người ta rửa tay, tắm tác Đại tiểu tiện ngay ở đầu hè Rồi cũng chỉ khỏa một cái Vục lấy vài cầu rồng vào việc ăn uống